Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Phong thấy phản ứng của cô không vừa lòng Anh nhìn anh bốn phía Anh còn nghĩ em sẽ thấy hương phấn hay kích động cơ Đương nhiên là anh đang xem nhẹ chỉ số thông minh của tôi Thật khó lấy lòng Nhưng mà anh thích cô Vĩnh viễn khiến anh thấy thú vị Muốn tìm hiểu xem cô nghĩ gì Anh Phong độ sắt cô vào bàn Kéo ghế cho cô Cô phát hiện Mỗi món ăn đều có một lò vi ba nhỏ giữ ấm Lôi nghị phong cũng tào nhã ngồi xuống Xót cho cô một ly rượu vang Gió lạnh thổi đến Máy sửa cũng không đủ lực Nhưng có thể cùng người con gái mình yêu Cùng hưởng thụ bữa tối lãng mạn này Thì đáng giá Đáng giá Ếch, đợi chút Người con gái mình yêu Anh đã theo bản năng mà coi tô cảnh Lam là người yêu Nhưng là Khi trong đầu anh nảy ra ý tưởng này Anh phát hiện mình không hề bài xích hoảng sợ Nâng ly rượu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 khiến cô cảm thấy anh rất dũng tâm mà làm điều này nhẹ nhàng nâng ly cô cũng mỉm cười nhìn anh chi hai người nâng tay chạm ly sau khi uống xong cô cảm thấy ấm áp cả người cũng thà lỏng mấy phần hai người cười cười nói nói nói chuyện công ty cũng như chuyện trong cuộc sống không khí thập phần hòa hợp sau khi dùng bữa xong tu cảnh lam lại nhẹ nhàng uống một ngụm rượu lười nhác cười hỏi được rồi Cơm ăn xong rồi Xếp tổng còn có tiếp mục gì Lôi nhị phòng nhẹ véo mũi cô Lại gọi anh là xếp tổng Không phải vừa mới nói tên của anh rất dễ gọi sao Anh ôm lấy cô Kéo cô ngồi vào trong xe thể thao Rồi làm chuyện mà tối nay anh muốn làm nhất Hôn cô Cô bị anh hôn đến mờ mịt Mờ màng Đột nhiên cảm giác ở máp kia biến mất Cô bất mãn mở mắt Lôi vươn tay muốn kéo anh lại Anh bật cười Lại hôn cô một lúc Rồi mới lưu luyến buông cô ra Thì thầm vào tai Chờ một chút lại tiếp tục được không Anh muốn cho em xem cái này Cái gì Bỗng dưng cô phát hiện Ánh đèn sáng trưng ban nãy đã biến mất Cả người bị bóng tối về quanh Anh lại làm cái quỷ gì Sao lại tắt đèn Hư Anh lại thở vào vai cô Ý bảo cô nhìn nóc xe thể thao đã bung lên Em cảm thấy đêm nay thế nào Bí quyết tình yêu thứ hai Phải nhân thời điểm thích hợp Mà làm một số động tác ái muội Và một số lời nói ái muội Cô ngẩng đầu nhìn trời đêm đèn tối Cái gì cũng không nhìn thấy Có cái gì đâu Cô đừng có trái ý anh như thế chứ Anh đã rất muốn tạo ra bầu không khí lãng mạn cho hai người Không đâu Lô Nghị Phong bắt buộc chính mình Phải duy trì tâm trí lãng mạn Đài ký tượng nói đêm nay sẽ có sao Chờ một chút mây sẽ tản ra Thấy cô nhắm mắt Anh vỗ vỗ mặt cô. Em đau đầu à? Tốt cảnh lam xoa huyệt thái dương. Có thể là uống hơi nhiều, em hơi chóng. Không sao, em dựa vào lòng anh, một lúc sau sẽ đỡ. Anh tỏ vẻ che chở, nắm chặt tay cô. Bí quyết tình yêu thứ ba. Thân là đàn ông, nhất định khi phụ nữ cần phải cho cô một vòng tay ấm áp, an toàn để sữa dẫm. Đúng rồi, tặng em. Anh đột nhiên thò tay về ghế sau. Cầm lấy thứ gì đó đem đến trước mặt cô Bốn phía tối om Cô hoàn toàn không nhìn thấy trong tay anh là cái gì Cô thử động vào tay anh Cảm giác đau đớn truyền đến khiến cô không nhịn được kiểu khẽ Cái gì đó Đương nhiên là hoa hồng Bí quyết tình yêu thứ tư Tặng hoa Hoa hồng Anh tìm cái này ở đâu Nam nhân này hôm nay làm sao vậy Làm ra bao nhiêu là chuyện kỳ quặc Em có biết ý nghĩa của hoa hồng là gì không Lưu Nghi Phong nhỏ giọng nói Đem màu hoa nhẹ nhàng đặt vào tay cô Bí quyết tình yêu thứ năm. Ở thời điểm cần thiết Phải có sự sáng tạo Ở Hy Lạp có truyền thuyết Anh hắng giọng nói Thần tình yêu Aphrodite Có vẻ đẹp không ai sánh bằng Một ngày kia nàng yêu Một người con trai thần thế là Adonis Anh ta là một thợ săn anh Tuấn Nhưng thật đáng tiếc Trong một lần săn bắn bị con mồi húc chết Aphrodite Sau khi nghe tin cuống quýt chạy tới để cứu anh. Trên đường, gai hoa hồng trắng nâm vào đầu chân chân của nàng, màu tươi thấm đẫm ven đường, những nơi nàng đi qua. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net.